Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bực bội ghê Giờ nào làm gì Thế mà phí Đi cái huy hiệu Nói một hai câu người ta trả lời Cho rồi mà vẫn cứ nói Mà nói cái kiểu như ra lệnh tôi không thích ai ra lệnh cho tôi hết Nha Hoàng Nhân Tôi không thích ai ra lệnh cho tôi hết ok tự nhiên mất cả hứng thì thì thì cái bác tự nhiên mất hứng gãy câu chuyện Đấy, thì bao nhiêu năm qua vẫn như thế và quả thật là các anh các chị cũng, cũng thương bác như lòng mẹ coi bác như là người mẹ ruột đó và đúng thật là các anh các chị cũng vì thế mà các anh các chị bù đắp cho cho thằng cũ và hai vợ chồng bác ấy sống với mọi người xung quanh rất là hòa nhã rất là nhân đức à, bác ấy làm làm nghề thuốc uh, thuốc nam ví dụ gãy tay gãy chân hoặc là chạch xương chạch xiếc ấy. bác ấy hay tức là một người ta đến bác ấy hay nắn bó nắn lại xương xiếc cho bó tay bó chân thuốc nam mà có những người bác không có lấy tiền bác không có lấy tiền đâu những người nào mà khó khăn là bác không có lấy tiền còn bình thường bác cũng lấy ít nữa. bác ấy bảo là bác lấy cho gọi là ví dụ như mình mà người quen ra là cái hồi đấy vợ mình bị trẹo bị cái tay này mình đưa mình ra là bác ấy bó bác ấy uh, nắn cho cái tay cho vợ mình xong bó biết ngon lành các thứ cho thuốc về dặn là xoa như thế nào xong bác cũng không lấy tiền mà thôi thì mình vẫn cứ rút tiền mình để lên trên ban thờ Thì cái điều đấy là cái điều uh, Tức là mình nghe những cái câu chuyện mà bác ấy chia sẻ như thế Thì phải nói là những cái điều, những cái người phụ nữ như thế Nó, nó hiếm lắm Và còn một người phụ nữ thứ hai như vậy Tôi xin phép chia sẻ luôn Có một người phụ nữ thứ hai như thế thì cái người phụ nữ đấy là mẹ mẹ gọi là mẹ ghẻ của cô giáo của tôi các bạn <cười> cô giáo của tôi cô giáo dạy tôi luôn á cô giáo của tôi sếp của tôi hiện tại thì cô ấy có một cái tuổi thơ mà cô ấy vẫn hay kể chuyện với chúng tôi đấy mà chúng tôi nể lắm bố cô ấy mất sớm vì bị tai nạn bố cô ấy mất sớm và để lại ba anh chị em cô ấy. Và mẹ cô ấy mất sớm lúc Sau đó là bố cô ấy đi bước nữa Lấy một người, người khác đó. Và sau đó là ít năm Thì bố cô cũng mất Coi như là mất cả cha cả mẹ Và ba anh chị em Ở với lại mẹ, mẹ kế Thế nhưng mà bà mẹ kế Thì thương yêu các con Chăm lo cho các con từng ly từng tí một nôi nấng một tay nuôi nấng anh chị em đến lúc phương trưởng học hành và đều trở thành những cái người có địa vị cao trong xã hội đó mà cô kể các bạn những cái giai đoạn đấy những cái giai đoạn mà thời của của các cô các chú ấy thì nó nó nó xa thời của bọn mình và ở cái khu này này các bạn những ở cái khu của chúng tôi là rừng núi mà những cái năm đó nó nó khổ lắm nó hoang vu nó hẻo lánh mà cuộc sống của người của người ta khổ lắm các bạn nó vất vả lắm. Cô kể chuyện cô bảo là có những hôm lúc đấy cô là cô bé, có những hôm là là mẹ ban ngày đi làm công nhân, đạp cái xe đạp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp lặp, đó. và đèo con đi xuống cái công công xưởng sản xuất thì để con ở trong cái bồn cái phòng nghỉ cho nó ngủ đó, đó. rồi Sau đó về lợn gà nuôi ở nhà các thứ. Rồi đi chợ. Đi chợ thì cắp, cắp thúng cho cái đứa út. Nó ngồi trong cái thúng này. Đi chợ. Mấy mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mặc dù là khác máu đó các bạn. Nhưng lòng không tanh. Mà từ cái, cái người phụ nữ đấy vẫn cứ, cứ. Cứ toát ra cái tình thương. Để dành cho các con của chồng mình. Đó. Như trong câu